Dưỡng trồn thành hậu, tà mị lánh đế ôn ngu yêu. Tối mộng khinh cuồng. chương 21, suối nước nóng. Cờ, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz thì là lúc tiến vào trong cung điện này. Đồng nhạc nhạc liền cảm thấy một luồng khí nóng mang theo độ ẩm đang thổi vào mặt mình. Cảm giác được điều này trong lòng đồng nhạc nhạc nghi hoạt. Có điều là đến khi thấy được cảnh tượng trước mắt thì nàng đã hoàn toàn hiểu được. Chỉ thấy nơi này thì ra là một suối nước nóng lộ thiên. Trăm hoa rẽ lối mở đường trên mặt đất chính là một con đường nhỏ phủ đá củi. Phía trước chính là một suối nước nóng lớn như thế. Nước suối nơi này hẳn là dẫn dòng nước từ bên ngoài vào. Sóng nước trong vắt khói xanh lượn lờ, chóp mũi vẫn còn lửi thấy được từng đợt mùi hoa dễ chịu lân lân ẩm đến. Làn khói xanh lượn lờ kia bao phủ bốn phía, đã tôn cảnh sắc bốn bề lên giống như tiên cảnh, vô cùng xinh đẹp. Thấy vậy, đồng nhạc nhạc nhìn mà không khỏi líu lưới. Không hổ là hoàng cung đầy đủ mọi thứ đều không phải người bình thường có thể so sánh. Làm được xa hoa như thế hẳn là giá trị không nhỏ Không trách được mọi người đều muốn làm hoàng thượng Trong lòng rung động Cuối cùng đồng nhạc nhạt liền được huyền lăng thương đặt ở trên mặt tảng đá bên cạnh suối nước nóng Lúc này hai tên tiểu cung nữ đang quý đầu cột mắt từ từ đi vào Một người trên tay bê khai trang phục Một người nâng khay đang đặt bầu sữa với ly sữa Hai tên tiểu cung nữ đi vào trong suối nước nóng Đầu tiên là quỷ gối hành lễ với huyền lang thương đang đứng ở bên bờ suối Rồi liền im lặng đặt vật trong khay ở một bên suối nước nóng Đến khi đồng nhạc nhạc cho là Hai cung nữ này sẽ hầu hạ huyền lang thương tắm rửa thay quần áo Thì nàng lại thấy hai tiểu cung nữ này chỉ là vừa để những thứ trên tay xuống liền lập tức in lặng lui xuống Thấy vậy đồng nhạc nhạc không khỏi kinh ngạc Dù sao đế vương cổ đại Người nào không phải sai khiến các cung nữ hầu hạ tắm rửa thay quần áo Trong lòng đang nghĩ ngợi liền thấy huyền lang thương đứng ở bên cạnh Sau khi những cung nữ này lui ra liền tử tử đưa đôi tay con thả đẹp mắt kia lên Rồi chậm rãi cởi đai lưng yêu đái của mình Cùng với yêu đái nạm vàng bạc đá quý kia được cởi ra Ngay sau đó là long bào màu vàng có theo ngũ trào kim long cũng được cởi ra Cuối cùng là chiếc áo trong đơn giản màu trắng kia cũng rời khỏi người khác 6 muối, 6 muối. Mặt đối với tình huống như vậy, theo lý thuyết thân là một người rất con nữ tính. Đồng Nhạc Nhạc hẳn là lập tức thận trọng đưa tay che mặt. Không nhìn tới nữa. Chính là hiện tại nàng là một con tiểu điêu. Kết quả là Đồng Nhạc Nhạc tìm được một lý do phi thường đường đường chính chính để nhìn Mỹ Nam tắm sửa Thực ra thì ham ăn thích sắc Cũng là chuyện người ta thường tình Đồng nhạc nhạc thừa nhận Chính mình từ nhỏ đã là một kẻ phàm tục Tham tài háo sắc, tham sống sợ chết Tuy là cô nhi Nhưng mà đồng nhạc nhạc lại sống phi thường lạc quan Dù sao, mỗi ngày không vui cũng phải sống Mà vui vẻ hài lòng cũng là sống Vậy tại sao không chọn chọn cách sống cho thật vui vẻ nhỉ? Trước đây, đồng nhạc nhạc cũng từng ảnh tưởng Chính mình cũng như một người sản dị bình thường Tìm một người bạn trai tốt bụng đối với chính mình Rồi hạnh hạnh phúc phúc chung sống với nhau thật mỹ mỹ mãn mãn Tuy nhiên, ảnh tưởng là tốt đẹp Thực tí cũng là tàn khốc Với bề ngoài bình thường Lại còn là một đứa trẻ mồ côi ở cô nhi viện Sau khi bước ra xã hội liền ngày ngày ở lì trong phòng đi thuê không ra ngoài Vậy có thể nào làm quen được với nam nhân tốt Kết quả là đồng nhạ nhạ sống đến 23 tuổi Mà ngay cả một lần cầm tay nam nhân cũng không có Thật sự là sống đến đáng buồn Tuy nhiên hiện tại, trời cao hình như đã mở ra cho nàng một trò đùa cực lớn. Một nam nhân tuấn tú khiến người thần cùng phen tỷ đã xuất hiện. Hơn nữa, lại còn sủng ái dịu dàng đối với nàng, đúng như khát vọng trước đây của nàng. Tuy nhiên, bi kịch chính là hiện tại nàng không phải người, mà là một con tiểu điêu. Cho nên cuộc sống không có chuyện gì là thập toàn thật mỹ cả Sau khi kêu lên trong lòng một câu như thế Đôi mắt đen lúng liếng kia của đồng nhạt nhạt Càng là chưa từng rời khỏi thân hình nam nhân